Doãn hận thiên nhìn về phía thánh nhân. Khắp nơi, vô sáu cổ tiên nhất thời bắt đầu kiếp động, đồng thời nhìn chầm chầm vào thánh nhân. Vô sáu cổ tiên khổ sở theo đuổi phương pháp thăng cấp. Có phải người thậm chí không tiếc vào làm nô bộc cho đại gia tục chính là vì phương pháp thăng cấp. Bọn họ không ngờ lại có thể như vậy. Thánh nhân nhất thời khó xử. Thánh nhân, ý nguyện của thương thiên chính là khiến thiên hạ càng ngày càng mạnh. Nhưng các người ngang ngược phong tỏa tin tức làm sao xứng đáng là kẻ trung thành đối với thương thiên. Ngài là tôn thiên, mong Ngài hãy tôn trọng ý trời. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Thánh nhân yên lặng một hồi, sau đó cuối cùng, gật đầu nói. Không sai. Trên quảng trường các cổ tiên đều xôn sao Thậm chí có cổ tiên lại tỏ ra cực kỳ vui mừng Giết chết tổ tiên khó, thật sự rất khó, nhưng luôn có một hy vọng Như vậy còn tốt hơn so với không có hy vọng Nhất thời, vô sáu cổ tiên lại nhìn doãn hận thiên Ít nhất bọn họ không còn vẻ chán ghét, hận thù như lúc trước nữa Sắc mặt tả thanh nhất thời trở nên khó coi Doãn hận thiên làm vậy là đang khiêu chiến với điểm mấu chấu của các đại gia tộc trong thiên hạ sao Một khi tin tức này được truyền ra ngoài thiên hạ nhất định sẽ xôn sao Hắn đã phát điên sao Đúng, hắn chính là một người điên Điều này chỉ một mình mình biết là tốt rồi Tại sao hắn lại muốn nói ra Hắn không thấy tổ tiên trong thiên hạ không có người nào nguyện ý cho biết sao. Các vị! Doãn hận thiên lại kêu lên. Các cổ tiên đang kiếp động lúc trước, nhất thời im lặng không tiếp tục nói nữa. Ít nhất, doãn hận thiên đã mang đến cho tất cả cổ tiên hy vọng. Lúc này bọn họ lại tiếp tục nghe hắn nói. Trong mấy trăm năm kia, thương thiên hấp hối. Doãn gia ta gặp vô số truy sát. Ha hà hà, nhưng tả gia, tả gia ngươi cho rằng có thể thay thế được doãn gia ta sao? Thương thiên tính nhiệm các ngươi sao? Hả? Doãn hận thiên nhìn về phía tả thanh. Sắc mặt tả thanh trầm xuống. Xung quanh, vô số tu giả cũng trầm tư suy nghĩ. Lúc đó thương thiên suy yếu đến mức thường xuyên hôn mê, căn bản không có cách nào sắp xếp đối với thiên hạ. Tả gia phát động tiêu diệt doãn gia, nhưng thương thiên lại không tính nhiệm tả gia. Trong lúc nhất thời, có nhiều người bắt đầu nghi ngờ đối với chuyện doãn gia làm phản. Bằng không, vì sao thương thiên không tính nhiệm tả gia? Hừ tả gia ta là bị ngư doãn gia liên lụi. Thương thiên không tin doãn ra ngươi tả ra ta và ngươi doãn ra lúc đó liên minh tất nhiên bị thương thiên bài sức. Tả thanh quát lạnh nói. Liên minh. Ha ha các ngươi cũng sướng sao. Liên minh. Là chủ tớ ngươi nhớ cho kỹ. Doãn hận thiên lạnh lùn nói. Chỉ bằng vào ngươi sao. Tả thanh cũng đối chọi gay gắt nói. Doãn hận thiên vung tay áo một cách, Lại nhìn về phía tu giả xung quanh nói, Trong mấy trăm năm kia, Thương thiên lựa chọn ai? Mọi người hẳn rõ ràng. Thương thiên lựa chọn nữ thần chỉ trần. Mỗi lần tỉnh táo, Đều do nữ thần chỉ trần hiệu lệnh thiên hạ. Đối với nữ thần chỉ trần, Vô số tu giả vẫn luôn tôn kính. Trong mấy trăm năm kia, Liên thần trở lại, rốt cuộc siêu thoát. Hy vọng sống của thương thiên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nàng đã hoàn toàn chôn vùi. Trong lúc này tán thiên đồng quan đã tiến vào thiên địa này của chúng ta. Nữ thần chỉ trần nhận được nó. Nguyên thần của thương thiên hoàn toàn bị chôn vùi. Thiên hạ đại bi. Ngày đó cường giả trong thiên hạ đi tới cương vực thương thiên khóc thương. Nữ thần chỉ trần đã dùng tán thiên đồng quan mai tán thi thể thương thiên huyền diệu ngày xưa vào thiên nhân cung. Doãn hận thiên nói, kết, Diêm Xuyên bỗng nhiên lấy một cái tán thiên đồng quan y ra, để xuống giữa quảng trường, phối hợp với Doãn hận thiên. Doãn hận thiên kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Người không cần thiết phải lấy tán thiên đồng quan ra. Nhưng Diêm Xuyên vẫn lấy ra. Doãn hận thiên cảm kích quay về phía Diêm Xuyên hơi cúi đầu. Dù sao, lúc này thánh nhân ở đây. Lấy tán thiên đồng quan ra thì dễ dàng, nhưng nếu muốn bình yên thu hồi lại không phải dễ dàng như vậy. Dưới sự tuyên tuyền của tả gia, đây chính là quan tài thi thể của thương thiên. Nhiều người đều nhìn vào Doãn hận thiên hít sâu một cái Nhìn khắp nơi nói Vẫn có người biết Ngày đó thiên hạ đại ai Nữ thần chỉ trần dùng Tán thiên đồng quan Cũng là trong quan tài đồng trước mặt này Mai tán thi thể thương thiên Nhưng Ngày ấy lại xảy ra biến hóa dị. Tán thiên đồng quan Bỗng nhiên từ một cái Hóa thành chính cái Đúng vậy Biến thành chính cái tán thiên đồng quan. Đây chỉ là một cái trong số đó. Thi thể thương thiên lại biến mất không thấy. Đây không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều gật đầu một cái. Thương thiên chết thiên địa này của chúng ta cũng đến thời điểm suy yếu nhất. Nhưng thiên địa này của chúng ta lại có rất nhiều cường giả bởi vậy mà lập trí. Vì cuộc sống của thiên hạ, vì cái chết của thiên hạ. Rất nhiều kiêu hùng bỏ qua theo đuổi ngày xưa. Rất nhiều người tiến vào thiên ngoại thiên. Vẫn có rất nhiều người bắt đầu bổ thiên. Cũng chính là người bộ thiên trong truyền ngôn của chúng ta bây giờ. Mỗi người bọn họ đều cực kỳ cao thượng. Bọn họ đem tất cả sinh mạng tinh lực hiến cho thiên địa Vì bộ thiên đạo, rất nhiều người đã tiêu hết tinh lực mà chết. Thậm chí có bộ tộc vì bộ thiên mà chết. Mỗi người bộ thiên đều có ơn rất lớn đối với thiên địa. Doãn hận thiên nói. Rất nhiều người quen thuộc gật đầu một cái. Doãn ra hình như trời sinh đa có năng lực tổ chức khiến rất nhiều người tín phục như thế. Tạ thanh ở bên cạnh âm thầm sốt ruột. Hắn nhìn Thánh Nhân, dường như hy vọng Thánh Nhân ngăn cản. Nhưng Thánh Nhân lại không hề bị lay động. Đáng tiếc! Liên thần siêu thoát, thế giới mạnh nhất lại cường thịnh lên. Càng ngày càng có nhiều ác ma xuất hiện. Tại chiến trường thiên ngoại thiên, anh hùng thiên địa chúng ta nhất thời liên tục bị đánh bại phải lôi lại. Thậm chí... Có vào ác ma đã qua lối vào thiên ngoại thiên xong vào thiên địa này của chúng ta. Gây tai họa cho thiên địa này của chúng ta. Đúng là đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Doãn hận thiên khổ sở nói. Tâm tình rất nhiều tu giả xung quanh đều bị xúc động, nắm chặt nắm tay, nhìn doãn hận thiên. Lúc đó thiên địa có chính đại cường giả tuyệt thế, liều chết phản kháng. Tuy rằng bọn họ đã ngăn cản được ác ma, nhưng cuối cùng đều chết đi. Bọn họ được nữ thần chỉ trần dùng 9 thanh tán thiên đồng quang mai tán ở khắp nơi trong thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 101 Doãn chiết Thành Đờ À, có mấy người nhận được? Quang tài trước mắt này chính là một trong 9 cái. Đây cũng không phải là quan tài thi thể của thương thiên, mà là quan tài chôn cường giả tuyệt thế mà thôi. Tả ra coi đây là lý do để xuống thiên nhân cung. Bọn họ chỉ muốn đánh lạc hướng của mọi người, vì bọn họ không thể cho ai biết mục đích của mình. Điều này, lúc ấy có người ở đó ta đã ngay tại chỗ vạch trần hắn. Doãn hận thiên nói. Nói xong tu giả xung quanh lại nhìn Diêm Xuyên. Vẽ phẫn nộ trước kia bỗng nhiên nhạt đi rất nhiều. Ít nhất đây không phải là quan tài thi thể của thương thiên. Tội của Diêm Xuyên nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Trong mắt tả thanh âm tình bất định. Có định tội cho Diêm Xuyên thành công hay không không đáng kể. Quan trọng là doãn hận thiên. Hắn có thể nói. Nhưng nãy giờ hắn vẫn chưa đưa ra được chứng cứ chứng minh sự trong sạc. Tu giả xung quanh sẽ không tiếp tục căm ghét hắn. Năm xưa thiên hạ ảm đạm. Chính đại cường giả tuyệt thế chết đi. Nhưng vẫn có ác ma. Không ngừng từ lối vào thiên ngoại thiên tiến vào thiên địa này của chúng ta. Nữ thần chỉ trần là người lương thiện. Nữ thần đã từ bỏ bản thân mình, lấy nguyên thần chính mình đắp lấy lối vào thiên ngoại thiên, ngăn cách trong ngoài. Nữ thần chỉ cần lấy thân bổ trời vì muôn dân thiên hạ từ bỏ bản thân mình, ngăn cách thiên ngoại thiên. Cho nên thiên hạ đều kín ngưỡng. Nhưng các ngươi có biết, thiên ngoại thiên còn có rất nhiều anh hùng tứ cố vô thân. Vì thiên địa ta vẫn không ngừng liều mình chịu chết Doãn hận thiên thở dài nói Xung quanh vô số tu giả siết chặt nắm đấm Trong lúc nhất thời Doãn hận thiên dường như đã là khách đoạt vị trí của chủ Khiến vô số tu giả xuất hiện ý niệm tưởng nhớ cường giả thời thượng cổ Các vị Các người nói thánh vương ta quật quan tài thi thể của thương thiên. Nhưng, đây cũng không phải là quan tài thi thể của thương thiên. Ngược lại, mọi người đã bị lợi dụng. Các ngươi đang giúp ác làm ác. Doãn hận thiên nói, Nhất thời, xung quanh có vài tu giả cúi đầu, nhưng vẫn có nhiều người vẫn kiên trì ý niệm của mình. Có mấy người không tin, ha ha, có mấy người đã quên. Dương Giang, nếu có người đi tới Dương Giang, sẽ biết. Trước đây không lâu, Dương Giang có rất nhiều người đi phá hoại mộ huyệt của nữ thần Chỉ Trần. Bên trong có thi thể của nữ thần Chỉ Trần, là Thánh Vương. Chính là Diêm Lão Ma trong miệng các ngươi. Là hắn bảo vệ thi thể nữ thần Chỉ Trần. Đưa thi thể của nữ thần mai tán một lần nữa Cũng đã khiến thiên hạ tiếp tục tưởng nhớ nàng Người như vậy là lão ma trong miệng các ngươi sao Ta cảm thấy hắn so với những người khác còn cao thượng hơn Giảng hận thiên kêu lên Cái gì? Xung quanh nhất thời nghị luận sôi nổi Ta cũng làm chứng Hóa Thê Lương bỗng nhiên mở miệng nói. Thánh nhân nhìn Hóa Thê Lương cuối cùng cũng không phản bác. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả lại nhìn Diêm Xuyên. Ánh mắt đã không còn vẻ thù hận như lúc trước nữa. Nói nửa ngày như thế, chướng cướp của ngươi đâu. Năm đó 360 cường giả đỉnh phong bày trận, nhưng dõi ra ngươi phản bội. Hiện giờ ngươi muốn vu oan bọn họ sao? Trăm vạn năm trước, ngươi Doãn gia đã không vu oan thành công. Hiện tại, hiện tại ngươi muốn vu oan nữa sao? Tả Thanh lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, "Vu oan? Ha ha ha, nếu như Doãn gia ta không vì Thiên Hạ Đại công Vô Tư, sao có thể được thương thiên trao quyền?" Doãn Hận Thiên trách cười nói, Nói xong, Doãn Hận Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Thánh Nhân. Thánh Nhân, năm đó ra chủ bày trận, Doãn Chí Thành, Thánh Nhân còn nhớ chứ? Doãn Hận Thiên trịnh trọng nói. Ta nhớ trước đại kiếp nạn thượng cổ ta cùng Doãn Chí Thành còn nhiều lần nâng cốc nói lời chúc mừng. Đáng tiếc! Thánh Nhân khe khẽ thở dài. Đáng tiếc! Hà ha, ha, gia tổ gặp đại nạn này, bị thiên hạ phỉ nhổ. Gia tổ ngày xưa có thể trưởng quản thiên hạ, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Tuy không phải là thánh nhân, nhưng dưới thánh nhân, khó gặp phải địch thủ. Bị vạn tôn truy sát, gia tổ lại chưa từng phản kích một lần. Thánh nhân có biết vì sao không? Con mắt dãn hận thiên ưỡng đỏ nói. Vì sao? Thánh nhân nghi ngờ nói Gia tổ doãn trí thành Trí thành Lập trí thành trong thiên địa Thành khắp thiên hạ Đại công vô tư Chỉ vì thiên địa Năm xưa người bị phỉ nhổ Lại không chịu tổn thương bất kỳ một tôn nào Là vì muốn giữ lại mồi lửa cho thiên hạ Gia tổ cuối cùng lại buồn bã mà chết Tổ tiên buồn rầu mà chết. Nực cười tới mức nào? Doãn hận thiên cất tiếng đau buồn nói. Xung quanh có vài người tin tưởng doãn hận thiên tâm tình cũng chịu sự cảm hóa. Tổ tiên lại cũng có thể âu sầu mà chết. Người này đối với thiên địa đã ký thác hy vọng lớn tới mức nào? Có tình cảm lớn tới mức nào? Mới có thể đi đến một bước này. Ôi! Thánh nhân khe khẽ thở dài, dường như đang tiết hận cho Doãn Chí Thành. Hừ, Doãn hận thiên, ngươi không cần giả mù sa mưa. Doãn Chí Thành chết như thế nào ta mặc kệ. Nhưng hắn cấu kết liên thần, vì thiên hạ phỉ nhổ, đó là hắn có tội thì phải chịu. Tả Thanh trầm giọng nói. Có tội thì phải chịu. Tổ tiên tả ra ngươi lúc trước chỉ là một đứa trẻ ăn mày được gia tổ nhập được từ một bãi tha ma. Là gia tổ cho tả ra ngươi hy vọng sống sót cũng là gia tổ gây dựng tả ra cho ngươi. Kết quả lại đổi lấy sự phản bội của các ngươi. Thậm chí bây giờ, ngươi còn dám nói gia tổ có tội thì phải chịu. mắt doãn hận thiên lộ hận ý nói. Trở lại chuyện chính. Chứng cứ đâu Tả thanh có chút buồn bực kêu lên Doãn hận thiên đưa tay vẫy một cái Kết Một khối băng cực lớn bỗng nhiên rơi xuống quảng trường Không Đó là một quan tài băng Trong quan tài băng Lúc này chính là một thi thể mặt than y Khuôn mặt thi thể lộ vẽ chua sóc Hai tay mở ra Phong kín trong quan tài băng Sao? Thánh nhân hơi hít một hơi, dưới chân không tự chủ lui một bước Một bước này, phần lớn người không nhìn thấy Bởi vì gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn chầm chầm vào thi thể nam nhân trong quan tài băng Chỉ có rất tê tê, người mới thấy được một cảnh tượng nhỏ này Trong số đó có Diêm Xuyên vẫn ngồi Diêm xuyên nhìn thấy hóa tôn thiên bỗng nhiên lùi lại một bước nhỏ Con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại Ai vậy? Tạ thanh trầm giọng nói Thánh nhân vẫn xin ngài báo cho mọi người đang ngồi biết thi thể nam nhân trong quan tài này này là ai? Doãn hận thiên tiến lên một bước nói Doãn chí thành Thi thể doãn chí thành Gần trăm vạn năm lại vẫn bị người Doãn gia ngươi mang ở trên người. Hánh nhân trầm giọng nói. Doãn Chiết Thành. Nhất thời, xung quanh tất cả đều xôn sao bàn tán. Đây chính là Doãn Chiết Thành trong tuyền thuyết người đã cấu kết liên thần sao. Vô số tu giả nhất thời trợn tròn hai mắt. Lúc này vẽ mặt tả thanh cũng kinh ngạc. Tả Thanh chưa từng thấy Doãn Chiếc Thành, nhưng đã nghe qua tên của hắn. Thế hệ kia, nhân vật hiệu lệnh toàn thiên hạ ra lệnh một tiếng, vạn tôn nghe điều lệnh. Thậm chiếc Thánh Nhân Thiên Đế đối với lời nói của Doãn Chí Thành cũng đều hưởng ứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 9 chương 102 thất khiếu linh lung tâm Tò Hơn hình tả thanh thoáng dao động, nhưng hắn vẫn cố ép mình phải bình tĩnh. Hừ, Doãn Chí Thành, thời điểm còn sống vẫn không thể chứng minh hắn trong sạc. Hiện tại một bộ thi thể, sao có thể chứng minh trong sạc? Tả thanh giả vờ bình tĩnh nói. Doãn hận thiên, ngươi lấy thi thể Doãn Chí Thành ra, là vì sao? Đây là lần đầu tiên thánh nhân tỏ ra khẩn trương như vậy. Doãn hận thiên lộ ra một bộ cười khổ, lắc đầu nói. Gia tổ một đời vì thiên địa, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại đổi được một kết cục tu sầu mà chết. Nói xong, Doãn hận thiên nhìn về phía tất cả tu giả xung quanh trịnh trọng thi lễ. Các vị tiếp đó ta sẽ chứng minh sự trong sạch của Doãn gia ta. Thỉnh mọi người chuyên tâm nhìn, chứng kiến giúp ta tuyên truyền sự trong sạch cho doãn gia ta. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Nếu như doãn gia trong sạch ta sẽ tuyên truyền. Trả lại ơn ngươi báo cho về nguyền rủa đẫm máu. Trong đám người, nhất thời có người kêu lên. Người kia tên là Ngận Đột Ngột nhưng lại không hề đột ngột. Bởi vì ánh mắt người kia cũng giống như rất nhiều người đang ở nơi này. Nguyền rũ đẫm máu. Mặc dù nói ra không đáng giá. Nhưng tổ tiên trong thiên hạ lại không có người nào nguyện ý cho bọn họ biết. Các đại hào môn cũng không có người nào nguyện ý nói ra. Đây là một phần hy vọng, hy vọng của các cổ tiên trong thiên hạ. Mặc kệ kết quả của Doãn hận thiên ra sao Tất cả cổ tiên đều xem như đã nợ hắn một phần ân tình Doãn hận thiên lộ ra một tia cảm động Lại thi lễ đối với mọi người Tiếp theo Doãn hận thiên dựng thẳng quan tài băng lên Gia tổ di nguyện của người Hãy để Doãn hận thiên ta hoàn thành Ta tên là hận thiên không phải hận thương thiên Mà hận tất cả những kẻ vong ân phụ nghĩa trong thiên hạ. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Âm! Doãn hận thiên đánh một trưởng về phía quan tài băng. Quan tài băng ầm ầm nổ nát lộ ra thi thể của Doãn Chiếc Thành. Doãn hận thiên, ngươi làm gì vậy? Thánh nhân trầm giọng nói. Gia tổ năm đó âu sầu mà chết. Đã dặn đời sau chúng ta nhất định phải trước mặt người trong thiên hạ. Rửa sạch nổi oan cho người. Trả lại trong sạch cho người. Khi người còn sống trăm miệng cũng không thể vào chữa. Tất cả đều không có lửa mà lại có khói, không có chứng cứ. Nhưng trên đời không có chuyện gì tuyệt đối. Gia tổ đối với mệnh số, đã hạ một đạo nguyền rũ, một đạo nguyền rủa vấn tâm. Doãn hận thiên nói Nguyền rũ vấn tâm Chân mày tả thanh nhếu lại Nguyền rũ vấn tâm Ngươi biết sao? Nguyền rũ vấn tâm chính là khiến mệnh số phán xét ưu khuyết điểm được mất trong một đời của mình Lấy hủy diệt linh hồn làm tiền mua Trên tim sẽ hiện ra ưu khuyết điểm một đời Có người kêu lên Cái gì? Vô số người kinh ngạc nhìn về phía Doãn Chí Thành. Hắn làm vậy chính là không muốn có cơ hội chuyện thế. Chết tâm như vậy sao? Lúc này cơ thể thánh nhân cũng thoáng rung động. Gia tổ một đời làm công. Thậm chí cuối cùng bị đổi giết. Vẫn không muốn đã thương một tiên nguyên khí của thiên hạ. Không muốn ra tay. Cuối cùng lại nhận được một kết cục linh thần đều hủy diệt. Là hậu nhân, hôm nay ta có thể làm, chính là chứng minh sự trong sạch cho gia tổ. Doãn hận thiên cười khổ nói. Doãn hận thiên đưa ngón tay ra vạch một cái trên ngực Doãn Chí Thành. Quần áo bị phá tan, lộ ra lồng ngực bên trong. Doãn hận thiên, ngươi muốn hủy hoại thi thể tổ gia ngươi sao? Nguyền rũ vấn tâm trái tim lấy ra một canh giờ sẽ lập tức tan biến. Tử tôn thật bất hiếu. Tả thanh cười lạnh nói. Thi thể. Gia tổ một đời không thẹn với lương tâm, lại chịu khổ vu oan hãm hại, âu sầu mà chết. Tâm nguyện lớn nhất của gia tổ, đó là có thể chứng minh mình trong sạc. Hôm nay, nếu như gia tổ còn sống trên đời, tất nhiên sẽ tán thành cho ta lấy tâm làm chứng. Doãn hận thiên nói. Nói xong, Doãn hận thiên ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngón trỏ quay về phía ngực Doãn Chí Thành vạch một cái. Một vết thương nhất thời xuất hiện. Doãn Chí Thành đã chết mấy trăm vạn năm, máu cũng đã đông lại, không hề có máu tươi chảy ra lồng ngực tan ra, nhất thời, một đạo bạch quang từ trong lòng ngực xuất hiện. Mọi người mở to mắt. Trong ngực tại sao lại có bạch quang bay ra? Doãn hận thiên đưa tay chột lấy chậm rãi móc ra trong bạch quang ra. Đó chính là trái tim của Doãn Chí Thành. Huyết quản yếu đuối nhanh chống đứt rời. Trái tim Doãn Chí Thành đã bị Doãn hận thiên móc ra. Không phải là màu đỏ tươi, mà là một màu trắng trông. Bên trong phần trong suốt này lại có bạch quan. Hơn nữa, trái tim này còn có bảy lỗ hổng. Thất khiếu linh lung tâm. Có người cả kinh kêu lên. Đây là thất khiếu linh lung tâm. Người có thất khiếu linh lung tâm, một đời nếu không cương trực công chính cũng là quân tử thẳng thắng. Có người kêu lên. Đây là một thất khiếu linh lung tâm trong suốt. Còn là thất khiếu linh lung tâm không hề có tỷ vết nào. Lại có người kêu lên. Sắc mặt tả thanh nhất thời khó coi đến cực điểm. Diêm xuyên chú ý thấy, ngón úp tay phải của thánh nhân lại khẽ run lên. Gia tổ. Không cần hạ nguyền rủa vấn tâm. Chỉ dựa vào thất khiếu linh lung tâm đã không người nào dám nói ngươi cái gì. Doãn hận thiên nhìn trái tim trong suốt trong lòng bàn tay trong lúc nhất thời khóc thảm thương. Ai biết là thật hay giả? Tả thanh bỗng nhiên chen lời nói. Nhất thời, doãn hận thiên lộ ra một ánh mắt cừ hận. Xung quanh, rất nhiều tu giả đã tin tưởng doãn hận thiên. Thất khiếu linh lung tâm đã đủ rồi. Hiện tại còn có nguyền rũ vấn tâm. Khi hạ nguyền rũ này, còn là người có tâm địa thuần khiết, trái tim càng ít tỳ vết. Nhưng trái tim này lại hoàn toàn trong suốt. Có thể nói là không hề có tạp sắc. Lẽ nào cả đời Doãn Chí Thành không có một chút tỳ vết nào? Doãn ra, năm đó đúng là bị oan ủ ổn. Oan ủ ổng, oan khuất thật lớn, xung quanh tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Ai biết có phải là thật vậy hay không? Trái tim trong suốt, trên đời sao có thể có thánh nhân đạo đức như vậy được? Một đời không hề tỳ vết, cái này nhất định là giả. Tả thanh nhất thời kêu lên, lúc này tả thanh cảm thấy càng ngày càng buồn bực. Thái độ rất nhiều tu giả xung quanh đã chuyển biến Ánh mắt bọn họ nhìn tả thanh bỗng nhiên phiền chán Doãn hận thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói Lần này ta đương nhiên phải cho ngươi tâm phục khẩu phục Nguyền rủa vấn tâm ra tổ ta hạ nguyền rũ Ký ước một đời của hắn đều bị phong trong trái tim này Thánh nhân, gia tổ khi còn sống là bạn tri kỷ của người. Ngươi đến đọc phần ký ước này đi. người đến làm chứng cho sự trong sạch của doãn gia ta. ta thánh nhân có chút dừng lại, nhất thời do dự. Trong mắt tả thanh âm tình bất định. Hắn đột nhiên nhìn về phía thánh nhân. Thánh nhân hiếp sâu một cái đang muốn đáp ứng. Chờ một chút. Diêm xuyên bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Sao? Vô số tu giả xung quanh lộ vẻ không hiểu. Diêm xuyên nhìn thánh nhân khẽ mỉm cười, lại nhìn người tả ra, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 103 chứng minh sự trong sạc. Tò. Hánh nhân chứng minh. Ta thấy không cần làm phiền thánh nhân. Diêm xuyên cười nói. Cái gì? Rất nhiều người xung quanh lộ vẻ không hiểu. Nếu như bên trong trái tim này bao bọc ký ước một đời doãn chiếu thành. Nói vậy bên trong còn có rất nhiều lĩnh hội tu hành. Không bằng như vậy. Để trái tim này lơ lưỡng ở trên không. Mọi người phát ra tinh thần. Đồng thời đọc lấy phần ký ước này. Mọi người thấy thế nào? Diêm xuyên nói. Cái gì? Tả thanh kinh ngạc nói. Thánh nhân cũng kinh ngạc nhìn Diêm xuyên. Tu giả xung quanh trong mắt lại sáng ngời. Ký ước cường giả thời thượng cổ. Đọc lấy ký ước. Mỗi người bắt đầu chờ mong. Dưới nguyền rũ vấn tâm, thất khiếu linh lung tâm lại không hề tì vết. Có thể thấy được Doãn Chí Thành thật sự là một người đại hiền đại đức, không có gì không thể nói với người khác. Nếu đã như vậy, Vậy để tất cả mọi người đánh giá tất cả những gì Doãn Chí Thành đã trải qua, Lấy chứng cứ cho sự trong sạc. Các vị, Mặc kệ các ngươi thu hoạt thế thế nào, Vẫn mong các vị nhất định phải tuyên truyền cho 100 tu giả cùng cấp bậc khác được biết. Diêm xuyên cao giọng quát lên. Vô số tu giả tất nhiên đều đáp ứng. Doãn hận thiên suy nghĩ một chút. Tuy rằng rất nhiều bí mật Doãn gia có thể sẽ bị lộ ra. Nhưng bây giờ, bí mật thì làm sao? Doãn gia chỉ còn lại một mình mình. Được trừ người của tả gia, mọi người đều có thể phát ra tinh thần điều tra phần ký ước này. Các vị, vẫn mong các vị làm chủ cho doãn gia ta. Doãn hận thiên tung trái tim bay lên không trung. Vô số tu giả phát ra từng sợi tinh thần nhanh chóng thăm dò vào thất khiếu linh lung tâm trong suốt. Âm! Um, ký ước cuồn cuộn, nhanh chóng tràn ngập tất cả não mọi người. Ký ức quá nhiều tất nhiên không thể nào là chuyện không lớn không nhỏ. Chúng giống như những hình ảnh lướt nhanh qua không hề dừng lại. Rất nhiều công pháp các loại thể ngộ. Tất nhiên không thể nào xem được hết nhưng chỉ như vậy đã khiến các tu giả thu hoạch được rất nhiều. Quá trình một đời của Doãn Chiếc Thành dần dần hiện ra ở trước mọi người. Đọc lấy phần ký ức này. Sắc mặt rất nhiều người nhất thời trở nên nghiêm túc Đây là một người chí công vô tư luôn vì thiên hạ Đây là một sự cao thượng không thể nào hiểu được Thậm chí giờ phút này rất nhiều tu giả đều xuất hiện cảm giác muốn quỳ bái Sao trên đời lại có người đức độ như thế? Làm gì vậy? Cách đó không xa tả thanh đột nhiên tức giận gọi Mỗi người tả ra nổi giận đùm đùng nhìn về phía Diêm Xuyên. Vừa nãy đã nói, mọi người đều có thể xem, chỉ có người của tả ra ngươi là không được. Nếu như cho các ngươi xem một đời của Doãn Chí Thành, chính là làm vấy bẩn Doãn Chí Thành. Diêm Xuyên lạnh lùng nói, Xung quanh, vô số tu giả nhắm mắt không ngừng nhớ lại phần ký ước này. Trong lúc nhất thời, Lệ khí trên người một vài tu giả dường như bỗng nhiên ép đi rất nhiều. Còn có tu giả tăng cao cảnh giới. Tu vi đột nhiên đột phá. Thật là nhiều người, đột nhiên trở nên thành kính, dường như cảm động đối với từng hành động của Doãn Chiếc Thành. Qua một hồi lâu, rốt cuộc có người đã mở mắt trước tiên. Một tu giả quay về phiếu Doãn Hận Thiên trịnh trọng thi lệ nói. Doãn tiên sinh ta khẳng định, Doãn chiếc thành năm đó bị oan ủ ổn. Người đức độ như vậy, Một đời không hề có khuyết điểm, Lại bị nói xấu đến mức ưu sầu mà chết. Đáng tiếc, đáng thương. Tại hạ chịu đại ân này, Nhất định sẽ cố hết sức làm sáng tỏ cho Doãn ra. Đa tạ. Doãn hận thiên chảy nước mắt nước cảm động bái lại. Doãn tiên sinh, Lúc trước ta trách lầm tiên sinh, sau này ta sẽ chứng minh cho Doãn ra. Tiểu nhân tả ra, ngư dám ở chỗ này nói sai cho người tốt. Tiểu nhân tả ra, nhất thời, rất nhiều người kêu lên. Thánh nhân, thất khiếu linh lung tâm kia là giả. Đó là do Doãn hận thiên cố ý làm giả, dùng để lừa gạt mọi người có đúng hay không? Người nói cho mọi người biết đây là giả Cái thất khiếu linh lung tâm cũng là giả Tả thanh lo lắng kêu lên Giả Rất nhiều người tất nhiên không tin là giả Nhưng Nhưng cũng có số ít người bỗng nhiên nghi ngờ Giảng chiếc thành đất độ Hành động quá hoàn mỹ Thật sự có một người như vậy sao Là cô ý sao Thánh nhân yên lặng một hồi. Giả có đúng hay không? Tả thanh lộ ra một nụ cười âm hiểm không dễ phát hiện. Dường như hiện tại, chỉ cần một lời của thánh nhân. Xung quanh, rất nhiều người đã tin tưởng là sự thật. Lúc này nếu thánh nhân nói là giả, không những không có cách nào phục chúng, Thậm chí có thể khiến những người vốn xem thánh nhân là thiện tu sẽ mất lòng tin đối với thánh nhân. Là sự thật, doãn chí thành bị oen ổn. Thánh nhân cuối cùng mở miệng. Xung quanh lại trở nên huyên nháo. Lão Tổ Tông, người đã nghe thấy chưa? Sự trong sạch của người đã được chứng thực. Chính miệng thánh nhân đã khẳng định. Doãn hận thiên bỗng nhiên khóc rất thảm thương Tạ thanh lại kinh ngạc nhìn về phiếu thánh nhân Hình như hắn không tin thánh nhân sẽ không đứng về phía mình Rắc rắc Phía xa thất khiếu linh lung tâm lơ lưỡng không trung Bỗng nhiên xuất hiện nhiều vết rạng nước Dường như nghe được kết quả Vui mừng được chứng minh sự trong sạch Nhưng cuối cùng trốn không thoát được nguyền rũ mà tiêu vong Những tiếng huyên nháo nhất thời chợt dừng lại Mọi người lặng lặng nhìn thất khiếu linh lung tâm sắp tan rã kia Rắc rắc rắc rắc Thất khiếu linh lung tâm trong suốt càng lúc càng xuất hiện nhiều vết rạn Từng làng xương màu trắng từ trong khe nước bay ra Thất khiếu linh lung tâm đang chậm rãi tan biến Làng xương màu trắng bay về bốn phía Phạm là tu giả bị dính làng xương trắng này vào, thần sắc đều chấn động. Bệnh kính của ta. Bệnh kính của ta đã được khỏi rồi. Nhất thời có người la hoảng lên. Ta còn tốt hơn, nguyên thần bị thương cũng có thể bù đáp. Ơn của doãn gia không người nào dám quên. Nhất thời vô số tu giả cảm kết nhìn về phía thất khiếu linh lung tâm đang tan biến kia. Gia tổ, giãn gia tuy bị diệt cục nhưng đều được vinh quang vì người. Có chết muôn lần cũng không hối hận. Giãn hận thiên quay về phía thất khiếu linh lung tâm tan biến kia mà quỳ xuống cất tiếng gào khóc đau buồn. Xung quanh, vô số người đều mặc niệm co giãn chiếc thành. Bất kỳ ai cũng không ngăn cản được thất khiếu linh lung tâm tan biến. Cho dù là thánh nhân lúc này cũng thoáng thở dài Thất khiếu linh lung tâm càng ngày càng nhỏ Dần dần hoàn toàn hóa thành xương trắng tan biến Tại thời khắc tan biến cuối cùng Trong làng sương trang bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài trách trời thương người Siêu thoát vô vọng Chỉ nguyện muôn dân thiên hạ Người người có thể sống sót Mơ thanh khàng khàng lại lộ ra hy vọng vô hạn Cho tới tận lúc chết, tận lúc bị diệt, Doãn Chí Thành vẫn không quên muôn dân thiên hạ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều con mắt đầy xúc động, đỏ lên. Tiền bối, người yên tâm. Ta nhất định sẽ tuyên truyền cho người, chứng minh sự trong sạch của Doãn ra. Rất nhiều người cất tiếng đau buồn nói. Tả Thanh ở bên cạnh, siết chặt nắm đấm. Trong mắt hắn âm tình bất định Thánh nhân mở miệng Hiện tại tâm tình rất nhiều người đều bắt đầu bị điều động Tuy rằng tả thanh phẫn nộ Nhưng chỉ có thể kiềm chế Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 104 thiên hạ đệ nhất kiếm Giờ Oan hận thiên đứng dậy Lấy ra một cái quang tài ra Hắn đặt thi thể đã không còn tim của Doãn Chí Thành chậm rãi để vào trong quan tài. Nhìn tả thanh phía xa, Doãn hận thiên quay về phía thi thể Doãn Chí Thành bên trong quan tài nói. Gia tổ, người yên tâm. Những thứ Doãn gia ta mất đi, nhất định có thể lấy lại. Tử tung bất hiếu tạm thời chỉ có thể mang ngài bên người. Chờ tới một ngày ta nhất định sẽ mai tán gia tổ một lần nữa về mộ tổ của Doãn gia ta ngày xưa. Hờ! Cách đó không xa tả thanh hừ lạnh một tiếng. Tả thanh trở lại khu vực nhỏ của mình. Mấy cường giả tả gia sắc mặt khó coi thảo luận với nhau. Doãn hận thiên không chết tả gia ta mãi mãi không có ngày an bình. Không sai! Chuyện trăm vạn năm trước người bình thường đều sẽ không để ý tới Ai quản ai đúng ai sai Nhiều nhất chỉ là một nhóm người đã nhận được ân hệ hôm nay mà thôi Chỉ cần Doãn Hận Thiên chết tất cả đều có thể trở lại yên tĩnh Đúng Doãn Hận Thiên không chết Tất nhiên hắn còn có thể làm mưa làm gió Thậm chí sẽ dẫn tới một vài cổ lão tôn môn xem lại chuyện năm đó. Nhưng nếu như Doãn Hận Thiên chết, sẽ không bao giờ còn người nào tiếp tục để ý tới việc ngày xưa nữa. Doãn Hận Thiên cần phải chết. Một đám cường giả Doãn ra không ngừng nhỏ giọng thảo luận, ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ kiên định. Thánh nhân nhìn Doãn Hận Thiên cuối cùng khe khẽ thở dài. Diêm đế. Thánh nhân nhìn về phía Diêm Xuyên. Sao? Diêm Xuyên nhìn về phía Thánh nhân. Thánh nhân mở miệng, những tiếng bàn luận xung quanh lập tức im bặc. Diêm Đế, Doãn Chí Thành thật sự vô tội. Nhưng mấy tháng trước, chuyện ngươi làm thật sự hơi quá rồi. Thánh nhân trầm giọng nói. Chân mày Diêm Xuyên nhớ lại trầm cười nói. Quá! Không biết thánh nhân nói tới chuyện gì. Sắc mặt quỷ cốt tử, doãn hận thiên bỗng nhiên chìm xuống. Cách đó không xa tả thanh lại lộ ra dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Thánh nhân chỉ tay vào tán thiên đồng quang diêm xuyên đã lấy lúc trước. Bất kể như thế nào, ngày đó tán thiên đồng quang đã để vào thiên nhân cung. Quang tài này đã tượng trưng cho quan tài thi thể của thương thiên. Ngươi không nên lấy. Xung quanh, chân mày vô số tu gã nhớ lại. Không nên lấy. Lúc trước giảng hận thiên đã chứng minh, đây không phải là quan tài thi thể của thương thiên. Nhưng nếu thánh nhân đã nói như vậy, mọi người cũng không phản bác được. Dù sao thánh nhân nói cũng không sai. Tuy rằng không phải, nhưng nếu để vào thiên nhân cung, vậy xem như tượng trưng cho quan tài thi thể của thương thiên. Không sai, giao ra quan tài thi thể của thương thiên. Tả thanh ở bên cạnh cười lạnh nói. Hai mắt Diêm Xuyên lại thoáng nheo lại, nhìn chầm chầm vào thánh nhân. Vừa nãy từ khi mới bắt đầu, Diêm Xuyên đã thấy thánh nhân không đúng. Dường như hắn có ý định thiên vị tả ra Nếu không phải vừa nãy chứng cứ của doãn hận thiên quá chắc chắn Tâm của đám tu giả xung quanh đều nghiêng về phía doãn hận thiên Sợ là thánh nhân còn không khẳng định sự trong sạch của doãn chiếc thành Bây giờ hắn lại nhằm vào mình sao Ha ha ha ha ha, được lắm Mang ý nghĩa tượng trưng, Hẳn là tùy tiện đặt một bộ thi thể vào thiên nhân cung. Đã có thể đại biểu cho thi thể của thương thiên chứ? Sắc mặt Diêm Xuyên đột nhiên trầm xuống, đối đáp lại. Thánh nhân. Vậy thì thế nào? Diêm Xuyên không phải là người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Thần sắc hóa thê lương, giãn hận thiên đều căng thẳng, lộ vẻ lo lắng. Xung quanh, vô số tu giả lại bất ngờ nhìn về phía Diêm Xuyên. Người này phát điên rồi sao? Sao hắn lại nói với Thánh Nhân những lời như vậy? Nguyễn Cúc tự đứng ở bên cạnh Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia kiên định. Thánh Nhân, Thánh Nhân thì đã sao? Thời điểm đời thứ nhất, hắn đi theo Thánh Vương ở Đại Thế Giới, Nguyễn Cúc Tử đã từng làm Thánh Nhân. Ý chí của Thánh Vương từ trước đến nay sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi Thương Thiên không cho phép kẻ khác khinh nhần Diêm Đế vẫn xin tự trọng Thánh Nhân trầm giọng nói Tả Thanh đứng bên cạnh lộ ra nụ cười hưng phấn Tả Thanh hiểu rõ đây là Thánh Nhân bù đắp cho sự phủ định đối với mình vừa nãy Trọng người người tự trọng lại Thánh nhân, chuyện của ta, người không cần lo. Hôm nay đến chúc thọ người, xin đừng để mọi người đều không vui. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thánh nhân còn định nói gì, bỗng nhiên một giọng nói sen vào. Ha ha ha ha ha, ha trọng người người trọng lại. Nói được lắm. Hóa Tùng Thiên, có nghe thấy hay không? Trọng người người trọng lại. Ý đồ kia của ngươi không phải mọi người cũng không nhìn ra Tả gia Nghe đồn năm xưa Ngươi căng bản thân thường đối với tả gia Nhưng không thể tưởng tượng được Bây giờ bởi vì một mối thù riêng của tả gia Ngươi lại ra sức như vậy Ngươi là thánh nhân thiên hạ Từ khi nào trở thành thánh nhân của tả gia vậy Ha ha ha ha Tiếng cười lớn truyền đến Nếu như nói là lúc trước Diêm Xuyên chống đối Thánh Nhân, vậy bây giờ âm thanh này chính là đánh vào mặt Thánh Nhân. Ai lại giỏi như vậy? Gần như mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong một sơn cốt bên ngoài quảng trường Tôn Thiên Điện, lúc này có một đám người mặc áo bào đen đang đứng. Mỗi người đều mang trường kiếm trên lương. Một nhóm người hất mũ áo bào đen lên. Nhất thời lộ ra khuôn mặt của mọi người. Giữa hai lông mày của bọn họ đều lộ ra một thiên kiếm khí. Một người cầm đầu, hai hàng lông mày màu xanh, nhìn như hai thanh trường kiếm. Kiếm ý phóng ra. Người phát ra âm thanh vừa rồi chính là nam tử dẫn đầu. Nam tử này toàn thân mặc thanh vào trong mắt lón ra một chiến ý trùng thiên. Hắn tiến lên một bước. Trên mặt đất xung quanh chân hắn, bỗng nhiên xuất hiện từng thanh kiếm đá đâm lên. Âm âm âm. Một bước này tảng đá hình kiếm từ dưới chân nam tử liền dân lên đưa hắn tới quảng trường tôn thiên điện. Ai? Ai vậy? Kiếm ý thật cường đại. Kiếm của rung lên không thể khống chế được. Nhất thời, vô số tu giả giữ chặt trường kiếm của mình, vẻ mặt kinh ngạc. Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói Dương Giang, Độc Cô Thế Gia Nam Ngoại Châu Gia Chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Độc Cô Phá Thiên Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc Độc Cô Phá Thiên khuôn mặt lạnh lùng khó miệng lộ ra một nụ cười nói Không sai, hóa tôn thiên Thực sự nhiều năm không gặp So với năm đó, ngươi vẫn khiến ta thất vọng. Thất vọng? A, thất vọng vậy vì sao ngươi lại tới đạo trường của ta? Thánh nhân trầm giọng nói. Ta đến chính là muốn mượn vị trí thánh nhân của ngươi. Hoặc là nói, nghiệp vị thiên địa tập khí vị. Độc cô Phá Thiên Tùy Tiện nói. Xung quanh, vô số tu gã nhất thời yên lặng. Vị trí thánh nhân Làm càng Thánh nhân rốt cuộc nổi giận Thánh nhân không phải dễ làm như vậy Đặc biệt còn là thánh nhân của tả gia Ha ha ha ha Hóa tôn thiên Ngươi còn nhớ rõ ước hẹn ngày đó không? Từ trước đến nay không ai có thể thất tín với độc cô phá thiên ta Người thất tín đều đã trở thành vong hồn dưới kiếm của ta Thánh nhân. Hừ. Độc Cô Phá Thiên lộ ra một tiếng cười lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fm. Quận 9 chương 105 Thánh nhân Vân Sơn Thiên Hạ đệ nhất kiếm. Tò, trong lúc đang nói chuyện, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm một cái vào nơi mũi kiếm hư không đột nhiên xé ra một vết nước Một vết nước hư không hình kiếm Đâm thẳng về phiếu thánh nhân Thánh nhân nhất thời đánh ra một chưởng Ẩm Một tiếng động rất lớn vang lên Quảng trường Tôn Thiên Điện đột nhiên va chạm ra tạo thành bão táp cuồn cuộn Còn có rất nhiều không gian bị nghiền nát Trong lúc nhất thời tu giả xung quanh bị dư âm trùng chức va chạm ngã trái ngã phải Chỉ có một đám tổ tiên, lúc này vẫn bình yên vô sự. Độc cô phá thiên, đi theo ta. Thánh nhân giận dữ nói. Vèo, thánh nhân bay lên trời. Độc cô phá thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đạp không đuổi sát phía sau. Thánh nhân đấu với thiên hạ đệ nhất kiếm. Nhanh, đi xem xem. Rất nhiều tu giả đạp không đuổi theo. Nơi này dù sao cũng là đạo trường của Thánh Nhân. Thánh Nhân không muốn chiến đấu hủy đạo trường của chính mình cũng như thương tổn đệ tử của mình. Bởi vậy, lúc này Thánh Nhân mới dời chiến trường đi nơi khác. Nhưng, Thánh Nhân chiến đấu, đại biểu mục tiêu sau này, ai có thể nguyện ý bỏ qua được? Thiên hạ đệ nhất kiếm. Thánh Nhân. Đại chiến tất nhiên sẽ kinh thiên động địa Trong chết mắt tu giả trong quảng trường Tôn Thiên Điện đã đi hơn nữa. Những đệ tử độc cô thế gia đi theo độc cô phá thiên, sắc mặt lại âm trầm nhìn về phía Tôn Thiên Điện nói. Gia chủ giết chết thánh nhân. Chúng ta phối hợp hội diệt thánh nhân đạo trường. Vâng, ầm. Nhất thời mười đạo kiếm cương khổng lồ xung phong liều chết đến. Khốn kiếp. Hóa văn nhất thời biến sắc nhanh chóng mở ra trận pháp. Đồng thời, Trong nháy mắt hắn đã thân hợp thiên đạo, Dẫn theo một đám con cháu hóa ra la về phía xa đệ tự độc cô thế ra. Âm! Um, Quảng trường tôn thiên điện nhất thời hỗn loạn không thể tả. Trong lúc nhất thời, thiên đạo kiếm khiếp, đao khiếp, bão táp tàn phá bừa bãi ngang dọc. Doãn hận thiên, Hóa thê lương kinh ngạc nhìn biến động bỗng nhiên xảy ra này. Trong chết mắt đã trở nên bạo loạn. Tại chỗ ngồi của tả gia. Cơ hội mất đi sẽ không trở lại. Lồng thái mơ thiên cáp. Tả thanh quát to một tiếng. À! Đồng thời với tả thanh. Mười cường giả tả gia đột nhiên thôi thúc một pháp bảo có dạng như cái lồng. Trên đỉnh chóp có hình con cốc nuốt trăng. Pháp bão từ trên trời rán xuống chụp về phía nhóm người diêm xuyên. Âm âm âm. Bên trong lòng âm khí cuồn cuộn. Một tia tâm ý lạnh lẽo đâm ra, nhất thời khiến đại địa xung quanh đóng văng. Trong nháy mắt xung quanh biến thành văng nguyên. Âm. Trong nháy mắt diêm xuyên, hủy cúc tử. Doãn hận thiên bị chụp vào phía trong. Ha ha ha, bao lại. Các vị huynh trưởng, thừa dịp loạn thế này, luyện hóa ba người bọn họ ở đây luôn. Tả thanh quát lạnh một tiếng nói. Được, một đám con cháu tả ra theo tiếng quát lên. Phía xa, hoàng nhìn thấy diêm xuyên bị cái lồng chụp xuống, nhất thời biến sắc. Trường đao trong tay nàng không tự chủ được bắt đầu rung động. Nàng nhanh chóng vọc về phía quảng trường Tôn Thiên Điện đang hỗn loạn. Quảng trường Tôn Thiên Điện hỗn loạn không thể tả. Âm âm âm. Thiên đạo kiếm khiếp, gió bão, đá vụn trận pháp khiến quảng trường Tôn Thiên Điện vô cùng hỗn loạn. Phần lớn tu giả đã đuổi theo thánh nhân xem chiến đấu. Lúc này... Phần lớn những tu giả đang ở trên quảng trường là tử tôn và đệ tử của thánh nhân. Còn có độc cô gia tột. Người của tả gia. Khu thượng khách tất cả 16 con cháu tả gia đều lao ra. Không chỉ như thế, khắp nơi càng ngày càng nhiều con cháu tả gia vọt tới để đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Luyện! Tả thanh quát to một tiếng. Một đám con cháu tả ra nhanh chóng thôi thúc lòng thái mơ thiên cáp. Pho tượng con cấp phía trên phóng ra một ánh sáng u lam. Lồng thái mơ thiên cáp tản ra âm khí cuồn cuộn. Cách đó không xa, sắc mặt hóa thê lương biến đổi. Một bên là lão tổ tôn của mình, một bên là thánh vương. Trong lúc nhất thời, hóa thê lương không biết nên chạy tới bên nào. Nhìn theo phương hướng Hóa Tôn Thiên rời đi, Hóa Thê Lương nhanh chóng phân tiết. Mình căn bản không đuổi kịp tốc độ của Lão Tổ Tôn, càng không giúp được chuyện gì. Vậy chỉ có thể giúp Thánh Vương trước. Tả Thanh, dường tay. Hóa Thê Lương đạt không phóng tới. Ẩm! Trong nháy mắt Hóa Thiên quân ngăn cản Hóa Thê Lương. Hóa Thê Lương! Ha ha, đây là chuyện của doãn gia và tả gia. Ngay cả lão tổ tôm còn không muốn nhúng tay, Ngươi càng không nên nhúng tay vào. Hóa thiên quân cười lạnh nói. Cốt ngay. Hóa thê lương quát lên. Hừ, ngăn cản hóa thê lương cho ta. Hóa thiên quân một tiếng quát lạnh. Nhất thời, một đám con cháu hóa thị Nhanh chóng cản ở trước mặt hóa thê lương. Ẩm. Um. Hóa thê lương không chút do dự liền ra tay. Nhưng dù sao hóa thê lương chỉ là cổ tiên căn bản nhất thời xông lên liền ngăn cản. Cách đó không xa, chỗ xe rồng. Thánh phương bị ám hại, nhanh. Thất sát nhất thời kêu lên. ngang Long ngủ lên tiếng trả lời. ngang, Mang long nhưng có chút không tình nguyện Lão mang Thánh vương không phải là một người. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ngươi cứ ở lại chỗ này. Thất sát nói: “ Thất sát nói chuyện, mang long đột nhiên giật mình. Đúng vậy trên Dương gian Thánh vương còn có một thân thể nữa. ngang Tam Long lao về phía chiến trường Hỗn Loạn, Bên trong lòng thái mơ thiên cáp, diêm xuyên, quỷ cốt tử, doãn hận thiên bị nhốt lại trong một không gian nhỏ. Khắp nơi truyền đến từng tiếng cóc kêu. Ba người thấy rõ, tổng cộng có 9 con cóc màu xanh lam cực lớn. Mỗi con cao 10 trượng, đang hướng về phía diêm xuyên, phun ra từng luồng khí màu xanh lam. Âm, um, quỷ cốt tử hình thành một vòng bảo hộ long khí. Nhưng dưới những luồng khí màu xanh lam của chính con cốc kia Hắn không trụ vững được Không tốt Đây là lòng thái mơ thiên các Pháp bảo của một thánh nhân thượng cổ Giảng hận thiên nhất thời biến sắc kêu lên Pháp bảo của thánh nhân Trong mắt diêm xuyên thoáng động Vâng, đại kiếp nạn thượng cổ Thánh nhân chết đi Nó vốn rơi vào trong tay doãn gia ta, nhưng lại bị tả gia chiếm lấy. Lần này tả gia thật sự đã quyết trả giá lớn. Cái này chính là pháp bảo của thánh nhân, 10 con cóc âm hút ánh sáng mặt trăng. Mỗi người đều là ánh trăng chi kinh. Theo truyền thuyết nó có thể luyện hóa tổ tiên tu đại đạo. Doãn hận thiên lo lắng nói. Thánh Vương thật sự là ánh trăng chi tinh. Giống như sâu trong Thái Mương ánh trăng lạnh tới xương tuổi. Thần bây giờ dương thân, sợ cũng không chống đỡ được lâu. Nguyễn Cúc tự cười khổ nói. Ánh trăng chi tinh trăng lạnh cả xương tuổi. Trẩm vốn là muốn chuẩn bị đi tới mặt trăng một chuyến. Lần này cũng bớt được một chuyến đi. Diêm Xuyên tươi cười Đưa tay vạch một cái Xoẹt Trước mặt đột nhiên xuất hiện một vết thương Lòng thái mơ thiên cáp bị phá ra Giảng hận thiên kinh ngạc nhìn lỗ hổng trước mắt Cái này Cái này là pháp bảo của thánh nhân Rốt cuộc thực lực của thánh vương thế nào Đi ra ngoài đi Để trẩm luyện hóa bảo vật này Hãy bảo vệ doãn hận thiên cho tốt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hữu cốt tử lên tiếng trả lời, sau đó gian không, dẫn theo doãn hận thiên thoát ra khỏi lồng thái mơ thiên cáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 1064 Cục Chiến Loạn Ờ, M Diêm xuyên cắt một cái. Lỗ hổng bỗng nhiên khép lại. Âm. Um. Thời điểm chính con cốc âm mở miệng, năng lượng màu xanh lam cuồn cuộn lao về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên thậm chí còn không sử dụng vòng bảo hộ. Hắn mở hai tay ra, mặc cho năng lượng màu xanh lam xông thẳng thân thể. Âm. Um. Trong chết mắt, Diêm Xuyên gần gơ như bị chín dòng nước lũ va chạm vào thân thể. A. Diêm xuyên rống to, sắc mặt trở nên dữ tận Hai mắt hắn đỏ ửm Trong miệng chậm rãi lộ ra hai cái răng nanh huyết sắc Phía sau lưng lại phóng ra một đôi cánh lông cốt cực lớn màu đen A Diêm xuyên rống to Năng lượng màu xanh lam cùng cuộn xông thẳng vào trong miệng Giống như thiên hà lao thẳng vào trong bụng diêm xuyên Bên ngoài tả thanh dẫn theo các đệ tử tả ra điều khiển lồng thái mơ thiên cáp. Ha ha, nếu đã vào lồng thái mơ thiên cáp, vĩnh viễn đừng mong tới chuyện đi ra. Pháp bảo của thánh nhân, cho dù là tu thành đại đạo cũng có thể mắc cho ta luyện hóa. Doãn hận thiên, diêm xuyên, các ngươi ra vào đây chỉ có chết thôi. Tả thanh hương phấn nói. Phía xa. Xe rồng nhanh chóng lao tới. Từ một phương hướng khác, một nữ tử cầm đao một đường đánh tới. Dưới đao phong từng thi thể nổ nát trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Xe rồng của Diêm Xuyên sao? Ba con cự lông này sao lại mạnh như vậy? Nữ tử kia là ai? Vì sao lại muốn giết người của tả gia ta? Xung quanh vọng lên những tiếng lo lắng Tam ca tam đi đi giải quyết mấy con súc sinh kia Lão ngủ Ngươi đi ngăn cản nữ tử kia Tạ thanh lo lắng nói Đột vèo Hai đạo thân ảnh bắn về hai phía Âm um, Hai phe chiến đấu cũng không thể dẹp loạn trong nháy mắt Trái lại càng lúc càng gian nan. Tam ca và lão ngủ đều là tổ tiên Làm sao có thể như vậy được? Sắc mặt tả thanh biến đổi. Tả thanh bên trong lồng thái mơ thiên cáp vẫn không luyện hóa bọn họ được. Một đệ tử tả gia lo lắng nói. Vẫn không luyện hóa được sao? Vậy chờ một chút. Hừ, bọn chúng đừng mong có ai sống sót. Tả thanh lạnh lùng nói. Không tả thanh, có vẻ như gần đây ngươi luôn gặp vận xui. Vừa nãy cách mắng doãn hận thiên cũng thất bại. Thánh nhân kia vốn muốn phối hợp chúng ta bởi vì ngươi hỏi dò đã không phối hợp với chúng ta. Hiện tại, người con cháu tả ra kia câu mày nói. Nói đến vận xui tả thanh nhất thời càng phiền muộn hơn. Không may chỉ là nhất thời tình. Lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tạ Thanh có chút tức giận nói. Ai biết được? Lần này không phải đã xảy ra hai biến số rồi sao? Ta vẫn lo lắng bởi vì ngươi xui xẻo có thể khiến Doãn Hận Thiên trốn ra được hay không? Người kia vẫn có chút oán giận nói. Không thể nào. Đây là pháp bảo của Thánh Nhân, bọn họ làm sao trốn ra được? Chỉ dựa vào bọn họ sao? Nếu bọn họ chạy trốn ra được ta sẽ nuốt sống pháp bảo của thánh nhân. Tả thanh cả giận nói. Ngay khi tả thanh vừa nói dứt lời. Phía trên lòng thái mơ thiên cáp đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Vèo. Hữu Cúc Tử và Doãn Hận Thiên bước ra. Tả thanh. Một đám con cháu tả ra. Một đám con cháu tả ra bỗng nhiên nhìn về phía tả thanh. Người lúc trước oán giận nói. Trước đó đã nói, ngươi có vận xui, ngươi lại cứ muốn đến. Tạ thanh càng tức đến nổ phổi A dết hắn, theo ta dết hắn. Tạ thanh quát lên. Diêm xuyên vẫn ở bên trong. Người kia lại nói. Đúng. Lòng thái mơ thiên cáp phải có tổ tiên tòa trấn. Lão lục, ngươi lưu lại, đừng để cho diêm xuyên đi ra, lại làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Nhị ca, lão thất cùng ta đi ghét chết doãn hận thiên. Nhất định phải ghét chết hắn. Tả thanh lo lắng kêu lên. Huyện cốt tử lại phức tay áo, dẫn theo doãn hận thiên bay về phía xe rồng. Ngang! Nguyễn Cúc Tử tiên sinh Thánh Vương đâu? Thất sát kêu lên. Không cần lo lắng cho Thánh Vương. Các người đi theo ta. Nguyễn Cúc Tử kêu lên. Ngang! Tam Long Dơn, Dơn Quy Quy A B lại. Sau đó cùng Nguyễn Cúc Tử bay về phía bên ngoài. Tả Thanh dẫn theo ba tổ tiên truy sát. Một phía khác một đám đệ tử tả ra. Chống đỡ với Đao Phong của Hoàng Cổ tiên Nàng chỉ là một cổ tiên Một tổ tiên thân đã hợp thiên đạo cả kinh kêu lên Hoàng là cổ tiên Nhưng cổ tiên này quá mức hung hãng Một đám đệ tử tả ra xông lên Ẩm Đao Phong vừa ra Nhất thời mười đệ tử tả ra bị chém bay lên không trung Tổ tiên kia chém tới một kiếm Khuôn mặt hoàng đột nhiên trở nên dữ tận. Vô thượng đau ý. Hoàng kêu lên một câu. Âm. Um, nàng lấy lực của cổ tiên, mạnh mẽ chống đỡ một kiếm của tổ tiên. Âm. Um, thiên đạo của tổ tiên lay động một hồi tổ tiên bên trong thiên đạo lập tức bị hoàng chém một kiếm bay ra ngoài. Chém bay. Một tổ tiên bị cổ tiên chém bay. Không. Không. Đây không phải là hiện thực, đây không phải là sự thật. Tổ tiên vừa bị chém bay cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Nhất thời, lại có gần nghìn đệ tử tả ra lao về phía hoàng. Hoàng nhìn lòng thái mơ thiên cáp phía xa trong mắt lộ vẻ lo lắng. Người cản ta, chết. Hoàng gầm rú một tiếng, khen. Đao phong lướt qua, đệ tử tả ra đều bị phân thây. Lực chiến đấu của hoàng khiến kinh thế hải tụt. Ngoại trừ tổ tiên lúc trước, bất kỳ người nào khác cũng không chịu nổi một đau của nàng. Trên đường vừa đi vừa giết, nàng tiến về phía lồng thái mơ thiên cáp. Một đám đệ tử tả gia đang trong coi lồng thái mơ thiên cáp, cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Tả gia ta xuất động 6 tổ tiên, 300 cổ tiên. Hiện tại đang ở bên ngoài đại trăng hẳn phải giết chết doãn hận thiên dễ dàng, chứ sao lại mất công sức như thế. Tổ tiên tả gia đang trong coi lồng thái mơ thiên cáp mờ mịt nói. Một phía khác, hóa thê lương cùng một nhóm người hóa gia đang chiến đấu. Hóa thê lương, ngư dừng tay. Tả gia tiêu diệt doãn hận thiên, lão tổ tung đã đồng ý.